thiên xưa chấp vị phàn lạc quyển 2 chương 2 n các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izergam u vinh quy quy rồi gì phụ nữ nghen đón vui vẻ nói huyền quan đạo trưởng cảm ơn ông lá bùa chiêu hồn kia thật sự rất hữu ích hạo sinh vừa rồi hình như đã trở lại tiểu bạch nhìn thấy anh ấy mèo đen có thể thông linh tiểu bạch nhất định là thấy được a sinh mới có thể trở nên kỳ quái như vậy đơn i e b hàn phong cúi đầu nhìn tiểu bạch nó vẫn như trước chạy tới chạy lui xuyên qua người anh Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu meo meo Tự hồ đối với việc không chạm được đến anh có chút không cam lòng huyền quan thần sắc biến đổi Vội hỏi bà có theo lời bần đạo phân phó chờ qua 9 canh giờ không? Hẳn là có người phụ nữ tử có chút chần chờ canh giờ thật trọng yếu như vậy sao? Tôi đã chờ A sinh một năm Thật sự chờ không kịp Huyền Quan lập tức ngón tay giơ lên, gấm đốt ngón tay. sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. người phụ nữ hoảng sợ, vội hỏi đã xảy ra vấn đề gì phải không? Huyền Quan liên tục lắc đầu. canh giờ chưa đủ, chiêu hồn sẽ có sai lầm. bà đã đợi được một năm, vì sao mấy canh giờ lại chờ không được? Vậy sẽ thế nào Sắp đến canh giờ rồi A sinh có thể nào không đến không Thấy huyền quang không ngừng lắc đầu thở dài Người phụ nữ sốt ruột Thỉnh cầu nói đạo trưởng Xin ông nhất định phải giúp tôi thử xem Cần thì tôi sẽ chi nhiều tiền hương khói Thêm nhiều ức đều không sao cả Bà cầu xin nửa ngày Huyền Quang mới miễn cưỡng nói bần đạo đáp ướm giúp bà thử một lần Có điều Thành công hay không phải nhìn vận xấu của bà Tế đèn đã dọn xong chưa Làm đúng như lời đạo trưởng phân phó đã dọn xong Tính tính canh giờ cũng kém không nhiều lắm Mời phu nhân dẫn đường Bà cũng đừng quá lo lắng Chỉ cần có thành tâm sẽ cảm động thiên người phụ nữ liên thanh nói lời cảm tạ. thực ông cần dẫn đạo sĩ vượt qua hành lang dài đi vào trong viện rất tò mò bọn họ muốn làm cái gì nơ y e b hành phong cũng đi theo mặt trăng đã lên đến giữa bầu trời trong viện thư thớt vài tên người hầu ở giữa tế đàn bày đầy các loại khống phẩm Ngờ chiêu hồn màu vàng ở hai bên theo gió nhẹ bay. Ban đêm yên tĩnh lộ ra một cổ âm trầm. Thừa dịp người phụ nữ đến bên phía hạ nhân dặn dò. Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng hỏi huyền quang sư phó. Người thật có thể chiêu được hồn sao? Huyền quang cười một tiếng. Chiêu hồn. Người đi được một năm Đã sớm đầu thai rồi Làm sao có thể chiêu hồn Cứ tùy tiện lập tràn Cũng bái hành lễ giống như bình thường là dơn Dơn Quy Quy Ồ Cưng Người phụ nữ kia không làm đúng lời ta Chiêu không đến hồn Cũng chỉ có thể nghĩ là do mình sai lầm Oán không đến trên đầu chúng ta Ngươi thông minh một chút Đừng làm lộ tẩy Nâng -E B, Hành Phong đứng ở bên cạnh bọn họ Nghe rành mặt những lời này Thực rõ ràng người phụ nữ này mời đạo sĩ tác pháp Muốn gặp mặt người chồng đã mất Lại bị hai tên thuật sĩ vô lương tâm này lừa đảo Nghe bọn hắn đối thoại nương E. -B. B. Hành Phong đã biết bà ta là người phụ nữ trong bức tranh Cũng chính là bà cố tình tình lý viện Không thể ngăn cản tên đạo sĩ không có đức hạnh đó Nương, E B. Hành Phong chỉ có thể oán hận nhìn bọn họ đi đến trước tế đàn Làm ra vẻ tác pháp Lý huyện đứng ở bên cạnh lo lắng quan sát Tiểu bạch thì tại bên chân bà thông thả bước qua bước lại Thỉnh thoảng lại nhìn nơm Gì Ê e. B Hành phong Con ngươi xanh biết lón ra ánh sáng quỷ dị Tiểu đạo sĩ đem cờ chiêu hồn phất vù vù Huyền quang chân trần vẽ cử cung bác quái Tay cầm chuông nhỏ bằng kim loại Miệng lẫm bẩm Sau một lúc lâu Một ngụm rượu vàng phun đến hai đạo phù ở giữa tế đèn Nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía Thiên linh linh Địa linh linh Phùng ra có người đi Tứ phương thần minh nghe ta hiệu lệnh Mở âm lộ Khai thủy môn Vi ta hiển linh Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh Sau một phen điện chú ngữ Không bao lâu Hai ngọn nến nến tỏa sáng trên tế đàn đột nhiên một sáng một tắt Gió lạnh đột nhiên nổi lên Nương, Đi Ê e. B Hành phong không khỏi rùm mình một cái Quyền quang bị gió thổi tả ngữ lay động nhưng lại vẽ không được tử cung lý nguyễn vừa mừng vừa sợ kêu lên có phải hay không chiêu tới hồn phách a sinh chớ có lên tiếng huyền quan sắc mặt lo lắng đột nhiên bổ nhào vào trước tế đèn lấy bút lông điểm chu sa liền muốn hạ bút tay lại trong nháy mắt đột nhiên dừng lại bút tự hồ bị một cổ lực lượng vô hình néo chặt Mặc cho hắn dùng hết khí lực Cũng hoạt động không được nửa phần Tiểu đạo sĩ phát hiện không thiết hợp Vội thấp giọng kêu sư phó Thu cờ, mau Tiểu đạo sĩ cúng quyết đem cờ chiêu hồn hạ xuống Ai ngờ rắc một tiếng Cán cờ gãy đôi Một đoạn rơi vào vắt ngang giữa tế đàn đêm ngọn nến hai bên đồng loạt dập tắt Mau đốt lại nến Huyền Quang hét lớn Vương tay đi lấy nửa đoạn cán cờ kia Ai ngờ tay vương ra bị giữ lại Lập tức bị đẩy bay ra phía ngoài theo một góc độ kỳ quái Hắn đau đến méo miệng Lý huyển nhìn thấy Sợ tới mức thức thanh thét chói tay Gió lạnh cuốn tới Chén máu gà đặt trên tế đàn kịch liệt lắc lương Lập tức bị hớt bay lên không trung Lượng vòng sau đó rơi thật mạnh trên mặt đất Bọn hại nhân nhìn đến tình cảnh hữu dị này Đều thét lên sợ hãi bỏ chạy Lý huyển cũng sợ tới mức mặt không có chút máu Thân mình run lên bần bật Không ngừng lui về phía sau Tế đàn rung động liên tục rốt cục bị tà phong hoàn toàn cuốn lấy Đồ dùng cúng tế trên tế đàn bị đổ hết xuống dưới Tế đàn cũng bị đập đến dập nát Tiểu đạo sĩ sớm bị dọa mất hồn phát Quát to một tiếng Ôm đầu bỏ chạy âm phong cuồng cụ nâng hắn lên hung ác ném lên bức tường bên cạnh tường Rơi xuống đất sau lại tiếp tục cuồng cuộn nâng lên ném thêm một lần nữa Hắn bị ngã đầu rơi máu chảy Thép to sư phó cứu ta Huyền quang còn không rảnh tự cứu Làm sao lo lắng nổi hắn Trong miệng kêu to nam đấu lục tinh Bắt đấu thất tinh Ta phụng tiên mệnh chém yêu hồn Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh Hít thảy yêu quái hủy quái hóa phong trần Tay trái song chỉ khép lại Chỉ đến vào giữa hai hàng lông mày của mình Chiêu huyết quan chú này chỉ dùng để đối phó vong hồn ác linh Huyền quan thấy tình hình hủy dị Đã biết là mình trong lúc vô ý đưa ác hủy tới Liền nghĩ muốn cầu khấn trừ tà Ai ngờ hắn đạo hạnh không đủ Chú ngữ niệm xong Một búng máu lập tức phun ra Thân mình ngã bay ra ngoài nương Đi E B Hành phong chỉ cảm thấy ngực đột nhiên khó chịu Biết phát sinh chuyện khác thường Bước lên phía trước muốn đỡ lý hiển rời khỏi chỗ này Tao vương ra rồi mới nhớ đến mình căn bản không thể chạm vào được đối phương tiếng kêu thảm thiết vang lên đơn i e b hàn phong quay đầu thấy thân mình huyền quan run lên không ngừng một cánh tay tái nhợt từ mặt đất vươn lên gắt gao chế trụ mắt cá chân hắn vì dùng sức quá mạnh ngón tay dài nhỏ gầy kia khớp xương lộ ra Phát ra âm thanh giòn vang. Tiếng rên rỉ trầm thấp sen lẫn giữa tiếng kêu gào thê thảm. Lý huyện nghiêng ngã lão đảo chạy về phòng. Nương Y E B Hành phong vội vàng đuổi theo. Ai ngờ vừa mới tiến vào phòng. Cửa sổ liền bị đánh tan. Huyền quan thân thể máu chảy đầm đìa từ bên ngoài bay vào. Ném tới trên mặt đất Hắn một chân bị rõ ràng bị vạn đức Nằm sắp xuống phát ra tiếng la hét thê thảm Chịu không nổi bị kiếp thiết thêm lần nữa Lý huyện thân mình lay động Rốt cục yếu đuối ngã trên mặt đất Hôn mê bất tỉnh Nương, G E B Hành phong vội chạy vội tới bên người bà ấy Đã thấy con mèo đen nhỏ cũng theo lại đây Gắt gao nhìn anh Thân mình cong lên Kêu gừ gừ Mắt mèo xanh biết Phát ra làm cho người ta sợ hãi Nương, Người Ê -e B Hành phong sửng sốt Nhưng lập tức phát hiện kỳ thật không phải tiểu bạc nhìn chằm chằm anh Mà là phía sau anh Một trận hàng ý từ phía sau lưng đột nhiên vương tới Nhưng lại không dám mạo muội quay đầu lại Giữ vững thân mình Mơ hồ nghe được tiếng ma sát từ phía xa tiếng gần đến Như là vật thể bò sát Thở dốc rên rỉ pha lẫn thanh âm kim lại bị kéo đi trên mặt đất Hết sức chói tai Tiểu bạch đột nhiên kêu một tiếng nơ Ê. Ê Ê B Hành phong bị âm thanh chấn động Ánh mắt đảo qua gương đồng rơi xuống đất ở phía trước Nhưng lại nhìn đến gương mặt cho tàn loan loáng hiện lên trên mặt gương Ánh mắt màu đỏ hung hăng nhìn anh, tâm không kiềm chế được sự sợ hãi. Nernieep hành phong cắn răng một kép, xoay người. Cách đó không xa trên mặt đất có một quái vật mặc y phục màu đỏ đang nằm ở đó. Thứ đó đến tột cùng có khuôn mặt như thế nào? khắp nơi đều là vết sẹo đang xen vào nhau, nhìn không ra khuôn mặt vốn có. Còn trường đôi mắt màu đỏ hung hăng nhìn chầm chầm anh Tóc dài tán loạn rối nhùi ở phía sau người Miệng mở rộng trong đó tựa hồ chỉ có nửa thanh đầu lưỡi Hai bàn tay bị xứt bởi một sợi dây sức sắc nặng nề Hung ác bấu trên mặt đất Chậm rãi chuyển động về phía trước Quái vật hình như là đi vào từ phía cửa sổ Dây xích trên tay theo từng cử động của hắn phát ra tiếng ma sát chói tai Vết máu cũng từ phía của sổ kéo dài lại đây Không khí tanh hôi khiến người khác buồn nôn nháy mắt tràn ngập cả gian phòng Hắn hẳn là người Có điều đã không có bộ dáng con người nữa Phía dưới eo trống trơn không có gì Huyết không ngừng chảy ra từ bên hông bị chặt đứt Nháy mắt chảy ra rất nhiều Di động Xung quanh đường Người B. E. B Hành phong rất nhanh liền hình thành một vòng máu Người chảy nhiều máu như vậy tuyệt đối không còn có thể sống sót Đây là hiểu biết thường thức Nhưng người này lại rõ ràng còn sống Còn không ngừng đi về phía anh Đường Ê B. Hành phong thân mình run rẩy, Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay rét run Tim kịch liệt đau đớn Đột nhiên hai má nóng lên Nước mắt chảy xuống dưới Anh không phải lần đầu gặp sự việc hữu dị Nhưng chưa từng sợ hãi như vậy Sợ đến không thể cử động Trơ mắt nhìn thấy quái vật lại gần Tiếng sợi dây xích vang lên Quái vật kia đột nhiên nhảy về phía anh Mùi tanh tử lan đến Nương, Đi E B Hành phong đột nhiên phát hiện người này kỳ thật chỉ còn là một cái khung xương Xương bàn tay tiều tụi trắng mệt Chụp vào cổ họng anh Dưới cổ truyền đến âm thanh kỳ quái Quái vật nổi lên giữa không trung cũng đưa cả người anh nâng lên khỏi mặt đất, siết chặt đến không thể hít thở. Như thể tùy thời có thể bẻ gãy cổ anh vậy. N E P hành phong ra sức nâng tay lên Gãy du để thoát ra. Một luồng ánh sáng phút chốc từ cổ anh vắng ra. Bị hào quang đánh trúng quái vật phát ra một tiếng hét thê lương ngã về phía sau. Hình Phong, ngươi là Hình Phong. Không gian u ám mơ hồ vang lên giọng nói khàn khàn. Tiểu Bạch đột nhiên chạy về phía Quái Vật. Đơn, tôi, e, B. Hành Phong chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, liền nhìn thấy Tiểu Bạch và Quái Vật kia đồng thời đụng vào bức tường đối diện. Trong bức tranh trên tường, Lý Viễn U buồn ngồi ngay ngắn dựa vào ghế mây. Nơ y, e, b, hành phong đột nhiên mở to mắt, trái tim đập thình thịt toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Đèn tường trong phòng nghỉ phát ra ánh sáng nhu hòa. Bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh huyên náo. Anh lặng im một lúc lâu. Lúc này mới hiểu được mình mơ thấy mò cơn ác mộng Nhìn đồng hồ Vừa qua 11 giờ Anh ngủ cũng chưa đến mấy tiếng đồng hồ Khi đi ra ngoài Nương Y e, B Hành phong cố ý đứng trước ở gương lớn nhìn xem Trên cổ cũng không có dấu vết bị mất cổ Phùng tình tình đang ở dưới lầu nói chuyện phím với bạn bè Thấy anh đi xuống Lập tức chào đón Anh tỉnh rồi Ông nội đã về Nghe nói anh đang nghỉ ngơi Nên không gọi anh Nơi này có chuẩn bị phòng cho khách dùng Hay là đêm nay anh ở lại đây cũng được Không, ngày mai còn có công việc Anh thuê taxi về vậy Vì giấc mơ vừa rồi quấy nhiễu Nên tâm trạng không thoải mái nương a e. b hàn phong từ chối ý tốt của phùng tình tình hành lang vẫn có một ngọn đèn nhỏ màu da cam l m giống như trong mộng đơn a e. b hàn phong giật mình xoay người đi vào phòng khác bức tranh vẫn như cũ đoan chính nằm trên tường Chính là Con mèo đen tên là Tiểu Bạch Đâu Đơn E B hàn phong xông lên phía trước Phát hiện mình không bị lá mắt Trên đầu gối lý hiển vẫn trống không Con mèo đen kia chẳng biết đã đi đâu Anh nhớ rõ bức tranh này còn có một con mèo đen mà Có sao Em không chú ý lắm Tranh này vẫn đặt ở trên gác xếp. Gần đây nơi này tranh hoàng lại Mới đem một số đồ cũ ra bày biện Tình tình, ông cố của em có phải tên là Phùng Hạo Sinh không? Không, ông cố em tên là Phùng Diệp Anh Hành Phong, anh sao bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú đến tổ tung của em thế? À, không có gì tùy tiện hỏi thăm thôi Tâm thoáng thả lỏng có lẽ vừa rồi hết thảy thật sự chỉ là một giấc mộng Đã gần đến đêm khuya Khách hướng chỉ còn hơn phân nữa nương Y E B Hành Phong nói lời từ biệt phùng Bỉnh Thành Đi đến chỗ taxi đã gọi trước Đang muốn bước vào xe Chợt nghe cố trừng gọi anh Hành Phong, lên xe tôi về đi, taxi để cho người khác Đơn Y E B Hàn Phong quay đầu lại Thấy cố trừng ôm lấy thắt lưng một cô gái Chỉ chỉ chiếc xe có rèm che bên cạnh mời anh Cố trừng có vẻ uống hơi nhiều Đơn Y E B Hàn Phong nghĩ muốn từ chối, lại bị anh ta tiến lên giữ chặt, kiên quyết nhét vào trong xe. Cô gái đi theo cũng muốn lên xe, bị anh ta ngăn cản. Baby em đi về trước đi, sau này chúng ta hẹn một bữa khác. Cô gái kia đi rồi, Cố Trừng ngồi vào bên cạnh Nương. E B Hạnh phong Đốt một điếu thuốc Hiếp sâu một ngụm Bắt đầu cào nhào Phụ nữ thật là phiền toát Tùy tiện tán gẫu vài câu Liền cả người cứ dán chặt lấy Lái xe Xe vừa đi ra khỏi vị trí Đang chậm rãi chạy Đột nhiên một bóng đen bổ nhào vào trước cửa kính xe Lái xe bị dọn vội vàng phanh xe lại Sức là ai không có mắt đâm đầu vào xe Thế cố trường thân bị hứt mạnh lên phía trước một chút Lập tức mắng to Nơ y e b hành phong cúi đầu Cảnh này rất quen thuộc Anh đã sớm lĩnh giáo qua Dám không muốn sống như vậy Đón xe chỉ có một người là trợ lý mới của anh Quả nhiên cửa xe bị mở ra, Trương Huyền cười hì hì ghé mặt vào Chủ tịch nếu không phiền cho chúng tôi đi nhờ xe được không? Nơi này cách nội thành quá xa, taxi siêu đắt tiền Trương Huyền dường như uống không ít rượu Hai má đỏ rực Thân mình có chút lay động Hoác Ly đứng ở phía sau cậu ta Trong tay cố hết sức sách theo hai túi đồ lớn Xem sức nặng của nó cũng biết đủ để anh em bọn họ đánh chén vài ngày Nơi B Hành Phong dùng ánh mắt Trương cầu ý kiến của Cố Trường Trên xe còn có hai chỗ ngồi Anh thật tình không ngại cho Trương Huyền đi cùng một đoạn đường Dù sao cũng tiện đường Có điều đây là xe của Cố Trường Phải xem ý tứ của anh ta Trương Huyền phát hiện cố Trường ngồi ở bên cạnh Lập tức kêu lên Tiên sinh Anh ký sát thoạt nhìn rất kém Sắp tới nhất định có tai họa phát sinh Bùa bình an này tặng cho anh Mang ở trên người Có thể bảo vệ anh bình an Chủ tịch Anh tránh một chút Tiên sinh Bình thường bộ này phải 500 đồng Nhưng anh đã là bạn của chủ tịch Tôi sẽ vừa bán vừa tặng 250 đồng Không 200 đồng thế nào Trương Huyền nửa thân mình thò vào trong xe Đặt ở trên người nơn G E B Hạnh Phong Tiến đến trước mặt cố trừng cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm. Người này quả nhiên đem những lời anh nói quên không còn một mảnh. Nguyên bạn ý muốn cho cậu ta đi nhờ xe bị cuồng phong thổi tới tận chân trời. nương e, B. hàn phong nhéo trương huyền. Đẩy cậu ta ra khỏi xe. Sau đó đóng cửa. Lái xe Xe đi một đoạn xa Vẫn còn nhìn thấy Trương Huyền ở phía sau hướng bọn họ không ngừng xu tay nương E B Hành phong nghỉ nghỉ Gọi điện thoại cho Nơn E B Duệ đình Bảo nó thay Trương Huyền kêu taxi thuận tiện giúp cậu ta trả tiền xe luôn. Điện thoại đối diện cười một trận mờ ám rồi mới đáp ứng. Cố trường liếc mắt nhìn nương y e b, hành phong một cái chờ anh đóng điện thoại hỏi bạn của cậu. trợ lý của tôi. nếu trương huyền chỉ một mình nương y e b Hàn Phong sẽ không xen vào việc của người khác Chính là nhìn Hoác Ly lấy nhiều đồ như vậy Đứa nhỏ kia rất đáng thương Mới điện thoại Đây gọi là biện hộ đó anh Nhìn không ra cậu quan tâm cấp dưới như vậy Cố trường tự hồ say khá lợi hại Than thở dựa vào trên người nơn Y E B Hàn Phong Xuất phát từ lễ phép Nương E B Hành phong không đẩy anh ta ra Ai ngờ tay anh ta Cố ý giả bộ vô tình Đặt lên trên đùi anh Nương E B Hành phong mặt nhăn mày nhíu. Đem tay anh ta đặt sang một bên Có chút hối hận Ngồi chiếc xe này Xe ở trên đường chạy vèo vèo Cố trường lại nhảy vài câu chuyện nhàm chán Lại không thấy được hưởng ứng Cảm giác nhàm chán Bỗng nhiên thân xe nhoán mạnh một cái Sau khi phát ra tiếng phanh chói tai Ngừng lại Hai người ngồi sau cũng không tự tự chủ vọt mạnh về phía trước Cố trường đầu đập lên lưng ghế giữa phía trước Giận dữ làm cái khuyển gì vậy? Anh lái xe như thế đó hả? Thật xin lỗi Lái xe lắc bắc giải thiết phía trước đột nhiên xuất hiện một con mèo Là mèo chứ có phải người đâu, đi qua cũng không sao, anh sợ cái gì hả? Cố trừng tức giận bất bình, lái xe đột nhiên chỉ vào đầu xe kêu chính là con mèo đó Trước cửa kính xe có một con mèo đen nho nhỏ ngồi chồm hổm ông trầm nhìn bọn họ Sau một lúc lâu Ngửa đầu kêu một tiếng Tiếng mèo kêu thảm thiết ở trong khoảng không mênh mông tĩnh lặng trên đường xe chạy Hết sức đáng thương Nơi y e b hành phong tâm mạnh nhảy dựng lên Tiểu Bạch, đúng vậy, là con mèo tên là Tiểu Bạch trong bức tranh đó Còn không xuống đuổi nó đi Bị cố Trường tức giận khiển trá Lái xe vội vàng đi xuống đuổi mèo Nương, Ê e, B Hành phong cũng theo đi xuống Chính là dưới ngọn đèn đường lạnh lẽo Trên đầu xe trống không Lái xe sắc mặt trắng bệch Nhìn nơ I E B Hành phong run giọng hỏi như thế nào loán một cái đã không có Có phải tôi nhìn lầm không Mèo thấy người là sợ có thể là chạy mất Nơ I E B Hành phong an ủi người lái xe đáng thương Đồng thời an ủi chính mình đường xe chạy này mèo hoang rất nhiều. hai người lên xe, cố trường còn đang than thở nửa đêm nhìn thấy mèo đen, thật là điềm xấu. trở lại trong thành phố, Lái xe đem nơm, e, b, hàn phong đưa đến trước khu chung cư nhà anh. sau khi nơm, e, b Hạnh phong xuống xe Hướng cố trường nói lời cảm ơn Cố trường lắc lắc tay Có rảnh thì cùng nhau uống trà Nhìn nơn Y, E, B Hạnh phong đi vào khu nhà ở Cố trường trong mắt ánh lên vẻ tươi cười Có đồ chơi mới Xem ra những ngày sau này sẽ không buồn chán Sau đó một ngày nơn Y E B Hàn Phong vừa mới bước vào văn phòng Trương Huyền liền lập tức theo vào chào hỏi Chủ tịch khí sắc có vẻ tốt Cuối tuần có phải rất vui vẻ không? Lần sau nếu có tiệc rượu Đừng quên gọi tôi với nha Còn có lần sau Có điều nghe Trương Huyền nói mình khí sắc tốt Đơn Y E B Hành phong nhưng thật ra có chút thả lỏng. Hai ngày này bên tai anh giống như luôn có thể nghe được mèo kêu. Xem ra là lo sợ không đâu. Nếu thực sự có cái gì không sạch sẽ, Trương Huyền nhất định sẽ nhận thấy. Thiên sư hạng ba thì vẫn là thiên sư đúng không? Nhìn Liệt Trình làm việc Trương Huyền giao cho mình. Nương. Yêu. B. Hành Phong thuận miệng hỏi tôi nghe nói người ta nói Mèo đen là hóa thân của tà ác Nó đột nhiên xuất hiện là dấu hiệu có người sắp gặp bất hạnh Phải không? U Vinh, Quy, Quy, Mơ thật ra có ý kiến như vậy Sao anh lại đột nhiên hỏi cái này? Không có gì tùy tiện hỏi thôi Thật vậy sao? Chống lại đôi mắt lam nhạc nghi hoặc của Trương Huyền Đơn D E B hàn Phong tức giận nói đi ra ngoài làm việc Không phải A, Chủ tịch Anh không phải là ở nơi nào gặp qua mèo đen chứ Vấn đề nhỏ phải giải quyết đúng lúc mới không biến thành hậu quả xấu Đây là bùa bình an trăm lần đều linh nghiện Có muốn xem thử không? Không đắt tiền Nhìn thấy Trương Huyền Hưng trí bừng bừng lấy bùa từ trong tối quần đẩy mạnh tiêu thụ Đơn Đi E B Hành phong tâm tình thật là tốt lúc sáng sớm bị phá phá hư hoàn toàn Người này, việc đêm đó còn chưa tính toán với cậu ta Cậu ta còn dám ngang nhiên đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Trương Huyền Đơn E B Hành Phong bình tĩnh nói tiền taxi đêm hôm đó tôi khấu trừ vào tiền lương của cậu Cậu nếu không muốn bị khấu nhiều Hiện tại liền lập tức biến mất khỏi mắt tôi Đơn E B Hành Phong nói còn chưa giúp Trương Huyền đã như một trận gió biến mất Không còn thấy bóng dáng tâm hơi Buổi sáng sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, Đơn Người e, B Hàn Phong nhận được điện thoại của cố trường Hẹn anh buổi tối đến nhà anh ta chơi Giọng điệu thành khẩn đầy thịnh tình Anh thoái thác không được Đành phải nhận lời Sau khi tan tầm, đơn, dì, ê, b, hành phong theo địa chỉ mà cố trừng nói đi tới nhà anh ta. Cố trừng mặc bộ trang phục ở nhà mở cửa nghênh đón. Nhìn thấy anh, muốn nhiệt tình ôm một cái, bị anh thẳng nhiên né tránh. Nhà cố trừng ở tầm cao nhất của khu chung cư trong phòng thu dọn sạch sẽ nhưng không biết tại sao đi vào nơ a e. b hành phong liền cảm thấy rất không thoải mái ngực tựa hồ như bị thứ gì đó nặng nề đè trên ngực ngay cả hô hấp cũng có cảm giác bị tắc nghẽn cố trường đã chuẩn bị tốt bữa tối đồ ăn chỉnh tề đặt ở trên bàn ở giữa là ánh nến màu đỏ nhạt trình bày rất đẹp theo kiểu dáng châu Âu bên cạnh còn đặt một chai rượu màu đỏ nhìn qua rất giống một bữa tiệc tình nhân đừng hiểu lầm đều là tay nghề của đầu bếp tôi hoàn toàn không có khả năng nấu ăn sửa soạn cố trừng kéo ghế ra để nơ quá E. B Hành Phong ngồi xuống Lại mở chai rượu đỏ rót rượu cho anh Cười nói tôi biết cậu ở nước ngoài đã lâu Thích ăn cơm Tây Cho nên cô ý bảo đầu bếp làm Nếm thử xem Tuyệt đối không kém hơn đầu bếp bên kia đâu Cảm ơn Nhưng tôi lái xe tới không thể uống rượu được Bữa tối sao lại có thể không có rượu? Lát nữa tôi bảo lái xe đưa cậu về là được. Cố trừng đưa rượu cho Nương E B Hành Phong rồi cụm nhẹ vào cốc rượu của anh. Cũng ly vì tình bạn. Nương E B Hành Phong tưởng lượng không tốt, lễ phép nhấp một ngụm, rồi bắt đầu dùng cơm. Cố trừng hương trí bừng bừng bắt đầu nói lại chuyện thời đại học Bữa tối ăn thật chán nản Đơn Đi e. B Hành phong đối với những chuyện cũ không có hướng thú Cuộc sống đại học của anh không muôn màu muôn vẻ như cố trừng Chỉ có một người bạn gái Cuối cùng lại bị đối phương cướp mất Thật vất vả mới kết thúc bữa tối, đơn, dùy, ê, bê, hành phong đang muốn tìm từ cáo biệt, cố trừng lại đứng dậy tới quầy rượu điều chế rượu cho anh, cái này độ không nặng cậu nhất định sẽ thức, cố trừng đem quyết khi đã điều chế tốt đưa cho anh, lại xoay người điều rượu cho mình. Nói cuối tuần này tôi có cái hẹn chơi gom Muốn tham gia cùng không Tôi cuối tuần bề bộn nhiều việc Nơ y y e bê Hành Phong uống một ngụm rượu Lời nói nhẹ nhàng cự tuyệt Rượu trong cốc thủy tinh có màu đỏ đến hữu dị Đột nhiên Có tiếng thở giốt đầy thống khổ vang lên ở bên tai nương y e B. Hành Phong hoảng hốt nhìn thấy trên cốc rượu đỏ sẫm hiện lên một hình ảnh mờ nhạt. Đôi mắt âm trầm sắc lạnh xuyên thấu qua rượu nhìn anh. Beo beo. Tiếng mèo kêu như có như không truyền đến. Nương E. B. Hành Phong theo tiếng nhìn lại. Thấy phía ngoài rèm cửa sổ hơi mở ra không gian tối tăm chật ló lên ánh sáng xanh trong suốt. mơ hồ có sinh vật nhỏ nhìn chầm chầm mình. Tiểu bạc Đột nhiên trong đầu nảy lên trực giác như thế. nương Đường y. E B Hành phong tay không kiềm chế được khẽ run Rượu đổ ra ngoài. Cậu làm sao thế cố trường cầm rượu đã điều chế ngồi xuống phía đối diện Không có gì, là tôi nhìn lung tung thôi Đơn E B Hành phong nhìn về phía ngoài cửa sổ Rèm cửa hơi mỏng bị gió thổi bay qua một góc Mềm nhẹ phiêu đảng Bên ngoài bóng đêm thâm trầm Làm gì có bóng dáng con mèo nào Nơi này là hơn 10 tầng lầu Dưới tình huống bình thường Một con mèo nhỏ mới sinh không thể nào xuất hiện ở trên vang công được Trong lòng lo sợ bức an, Đơn Chùy Ê B, b. Hành Phong từ chối lời mời rượu của cố trường Đứng dậy cáo từ không còn sớm Tôi còn phải quay về làm việc Hôm nay uống đến đây thôi Đột nhiên cảm thấy có chút say Anh nhìn thấy vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của cố trường trong lòng rùng mình Rượu độ không nặng, anh cũng không uống nhiều Không thể chán ván như vậy, trừ phi Cố trường tiến lại, ôm lấy thắt lưng anh Cậu say rồi, đêm nay không cần đi về Chúng ta đàm đạo suốt đêm được không? Đơ tiện Bàn tay xấu xa kia trong phút chốt bị giữ lại Chỉ tiếc nơ Y E B Hành phong người mệt mỏi Không thể chống lại đối phương Không để ý tới sự căm tức của anh Cố trừng ôm lấy thắt lưng anh Đưa vào phòng ngủ rồi đặt lên chiếc giường rộng rãi Sau đó nằm xuống ngay bên cạnh Tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh Kỳ thật Trước khi tôi đoạt bạn gái của cậu chính là hy vọng có thể làm cho cậu chú ý Ai ngờ cậu lại đi đến mấy năm Nhưng vậy cũng tốt Cậu như bây giờ cũng rất có hương vị Thả lỏng một chút Để tôi hảo hảo yêu thương cậu ta nói chứ sao đoạn này ta nổi cả da gạt thế này Khi học đại học Đơn V E B Hành phong tuy rằng xuất chúng Nhưng vẫn là thiếu niên ngây ngô Mà anh mấy năm này lăn lộn trên thương trường Bây giờ lại có vẻ trầm ổn giỏi gian Cố trường càng nhìn càng thấy tâm dương chịu không nổi Thầm nghĩ lập tức đưa anh ăn sạc. Nhìn thấy ngón tay cố trừng ở trên mặt mình vạch tới vạch lui. Đơn. Người. Ê. B. E. B. hàn Phong chán ghét quay đầu sang một bên. Anh tuy rằng có chút nghi hoặc sự nhiệt tình của cố trừng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới anh ta có chủ ý với anh. Còn bỏ thuốc vào trong rượu. Cố trường thở dài hỏi cậu chán ghét tôi sao Hay là chán ghét đàn ông Tôi nghĩ hẳn là sẽ không Nhiều năm như vậy cậu ngay cả cái bạn gái đều không có Kỳ thật trong lòng cậu là thích đàn ông đúng không Tin tưởng tôi Đêm nay nhất định tôi sẽ làm cho cậu hài lòng Nói không chừng còn có thể thực tụi biết vị vân Cái này là vị ngấm vào tận xương cốt Hay nói trắng ra là sẽ thiết luôn Ui da gạt của mình Anh ta áp lên trên người nơ Ui e. B Hành phong Nhẹ nhàng liếng vành tay anh Cảm giác thấy anh bắt đầu hô hấp dồn dập Cố trừng rất đắc ý Có phải rất hương phấn không ôi Đầu đột nhiên đau nhức Sau đó bụng bị hung hăng thúc một phát Cố trừng kêu thảm ngã vào bên giường Tay dơ lên chạm vào đầu Phát hiện có máu chảy ra Cậu điên rồi sao Chỉ chơi một chút mà thôi Thế mà cậu lại động thủ Đơn Đi E B Hàn Phong ném lọ hoa bằng đồng đen trong tay ra Lọ hoa rất nặng Nói anh dùng bình hoa đánh cố trừng Chẳng bằng nói anh không có khí lực hành động Để cho bình hoa tự nhiên hạ xuống Đập vào trên đầu hắn Đương nhiên Dưới tình huống như vậy Anh sẽ không biểu hiện mình chật vật Anh bước xuống giường, thản nhiên nói tôi chỉ là muốn để anh nhớ kỹ, tiện nghi của tôi không phải dễ chiếm như vậy. Cố trừng sợ bị nhìn ra sơ hở, không dám bỏ nhiều thuốc. Hơn nữa nơ, B, E, B, Hành Phong cũng không uống nhiều rượu, cho nên tuy rằng mệt mỏi, lại chưa đến nỗi không thể hoạt động. Quan trọng hơn là cố trường hiện tại đau đầu đau bụng. Còn vội vàng lấy khăn tay cầm máu. Đã mất hướng thú làm chuyện đó. Sợ hắn lại dở trò. Đơn. B. E. B. Hành phong chống đỡ thân mình loạn chạng đi ra ngoài. Không nhận thấy được mặt tinh đeo trên cổ bị rớt ở trên gối. Xích nhìn thấy Nơm E B Hàn Phong rời đi, Cố Trường Uyên hận mắng to một câu. Hắn vẫn luôn có hảo cảm với cậu đàn em từ trước đến nay luôn có vẻ nghiêm túc này. Nghĩ thầm rằng sau một đêm hoan tình, lấy thủ đoạn của mình tất nhiên có khả năng làm cho đối phương tham luyến loại chuyện nhiệt huyết thế này. Nhưng không ngờ rằng Nơm. E. B. Hành phong lại phản kích ở tình huống thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi như vậy. Ngon ngọc không đến. Còn đổ máu. Chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Cái lọ hoa đồng đen góp cạnh thực sắc bén. Cố trừng dùng khăn và mấy tờ giấy lau cũng chưa thấy ngừng chảy máu. Đành phải vội vàng chạy tới toilet. Có vài giọt máu rơi trên sàn nhà Đột nhiên rung động dữ dội Theo một tiếng ngân nga rên rỉ trầm thấp Giọt máu ngấm vào sàn nhà Nháy mắt hóa thành vô hình Cố trừng dùng nước rửa sạch miệng vết thương Lại dùng khăn mặt khô đè lại Qua đã lâu mới cảm thấy đau đớn giảm bớt Máu cuối cùng ngừng cũng chảy Hắn đem khăn tay dính máu ném vào thùng rác Đang muốn xoay người đi ra ngoài Bỗng nhiên nhìn đến bồn nước chứ không ít nước Bởi vì có máu nhỏ vào Phát ra màu đỏ nhạt Hắn nghi hoặc lấy tay đẩy đẩy cái nút thoát nước Nó vẫn thông suốt bình thường Nhưng nước không hề thoát ra khỏi bồn Tí tát, Một giọt máu tươi lặng lặng rơi xuống Lan ra trên mặt nước tĩnh lặng Rồi lung tung đùa nghịch quanh nút thoát nước khiến hắn sững sốt Theo bản năng chạm vào đầu Trên đầu máu đã sớm ngừng chảy Tí tách tí tách Giọt máu không ngừng nhỏ xuống Càng rơi càng nhiều Bồn nước nháy mắt tràn đầy màu đỏ sẫm Thuận theo đó có tiếng thở dốc kêu gọi sen lẫn vào Thành. Cố trừng ngẫm đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh Một thân thể màu đỏ thẩm chín treo ở phía trên đỉnh đầu hắn Dưới mái tóc dài rối tung là gương mặt vạn vẹo loan lỗ Đôi mắt màu đỏ trừng hắn lộ ra sự thù hằn ngoan đột Đây, đây là cái gì kiểu gì thế này Ta rốt cục tìm được ngươi Thanh âm khèn khèn chói tai Phát âm không rõ. Lại kiếp tiếp cố trường hoàng hồn lại. Hai chân run rẩy nháy mắt trở nên linh động. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm té chạy ra khỏi toilet, vọt vào phòng ngủ. Tiếng cười gằn đuổi sát theo phía sau hắn cùng với tiếng thở dốc ho khan kịch liệt. Chấp nhận số phận đi, lần này ngươi đừng nghĩ có thể chạy trốn. Cố Trường mới vừa vào phòng Mắt cá chân liền bị một bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng giữ lại Hắn không đứng vững được Nghiêng người về phía trước Ngã ở trên giường Quay đầu lại Trước mắt gió lạnh chật ló Gương mặt dính đầy vết máu kề sát tới trước mặt hắn Dây xích sắt dùng để trói hai tay vòng quanh chế trụ cổ hắn Cười to Tơ máu từ trong miệng quái vật chảy ra Khoảng cách rất gần Cố trừng hoảng sợ phát hiện Trong miệng quái vật trống trơn Đầu lưỡi đã bị cắt mất một nửa Quái vật dùng dây xích thắt lấy cổ cố trừng Hai tay kéo mạnh sang hai bên Cố trừng chỉ cảm thấy như ngực bị đè nén đau nhức không thôi Trong lúc xảy du mơ hồ nhìn thấy đối phương chỉ có nửa thân mình trôi nổi ở không trung. Phần dưới eo đã bị chặt đứt. Rất nhiều máu nồng nặc mạnh liệt chảy ra. Không muốn. Trong khi bối rối tay phải chạm được một thứ. Hắn bắt lấy tụi tay vung lên. Dây bạc nho nhỏ xuyên qua thân thể quái vật rơi trên mặt đất. Theo đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lực lượng giữ lấy người hắn trong khoảnh khắc biến mất Hắn sủi lơ nằm trên giường Lớn tiếng hoa khang Gió đêm thổi đến Một góc rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay lên Một con mèo đen nhỏ thân thể linh hoạt đang tao nhã bước đi thông thả trên viền cửa sổ Lặng lẽ nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra Beo bèo, bèo.